tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 chương 45 Mariam Con đang ở trên lầu Chơi với Mariam Gian Mai nói Còn mẹ của con Mẹ... Mẹ ở dưới nhà Và nói chuyện với người đàn ông đó Tôi hiểu rồi Rasit nói Các người vào hùa với nhau Mariam nhìn khuôn mặt ông ta giãn ra Nới lòng Cô nhìn thấy những nếp gấp rõ ràng trên nông mày ông ta Sự nghi ngờ, ngờ vực Trong nháy mắt đã biến mất khỏi mắt ông ta Ông ngồi thẳng dậy Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Ông ta tỏ ra trầm ngâm Giống như một thuyền trưởng đã thông báo Về cuộc nổi loạn sắp xảy ra Để dành thời gian của ông ta Để suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình Ông ta nhìn lên Mariam bắt đầu nói điều gì đó Nhưng ông ta giơ tay lên Và không nhìn cô Nói, đã quá muộn rồi, Mariam Với Gian Mai, ông ta lạnh lùng nói, con đi lên lầu. Trong khuôn mặt của Gian Mai, Mariam nhìn thấy sự lo lắng. Cậu bé nhìn quanh ba người họ. Giờ cậu cảm nhận được rằng trò chơi vớ vẩn của mình đã gây ra một thứ gì đó nghiêm trọng cho người lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào Mariam, sau đó là mẹ mình. Với giọng thận dữ, Rasit nói, ngay! Ông ta đẩy Gian Mai đi bằng cùi trỏ. Gian Mai ngoan ngoãn để ông ta dẫn lên lầu. Họ đứng đơ ra, Mariam và Laila, mắt nhìn xuống đất Như thể nhìn vào nhau sẽ củng cố thêm cho những gì Rashid nghĩ Rằng, trong khi ông ta đang mở cửa và mang hành lý cho những người không thèm liếc nhìn ông ta Thì một âm mưu dâm ô đang hình thành sau lưng ông ta, trong nhà ông ta Với sự hiện diện của đứa con trai yêu quý của ông ta Không ai trong số họ nói một lời nào Họ lắng nghe tiếng bước chân ở hành lang phía trên Một tiếng nặng nề, một điểm báo sau đó là tiếng vỗ vẻ cậu con bé nhỏ láu cá họ lắng nghe những âm thanh được truyền xuống một tiếng van xin nhỏ nhẹ một câu văn lại cộc lốc một cánh cửa đóng lại tiếng chìa khóa kêu lách tách khi nó quay rồi tiếng bước chân quay trở lại lúc này càng lúc càng sốt ruột hơn mariam thấy chân ông ta giậm mạnh từng bậc khi ông ta bước xuống cô nhìn thấy ông ta bỏ chìa khóa vào túi nhìn thấy thắt lưng ông ta Phần đầu đục lỗ quấn chặt lấy đốt ngón tay của ông ta Chiếc khóa dây lưng kéo lê sau lưng Bật tung trên bậc thèm Cô đến để ngăn ông ta lại Nhưng ông ta xô cô ra và đẩy bay cô Không nói một lời Ông ta vung chiếc thắt lưng về phía Lai La Ông ta làm điều đó với tốc độ nhanh đến nỗi Cô ấy không có thời gian để lùi lại hoặc cúi xuống Hoặc thậm chí giơ cánh tay lên bảo vệ Lai La chạm ngón tay vào thái dương Nhìn vết máu Nhìn rassit với sự kinh ngạc. Nhưng nó chỉ kéo dài một hoặc hai giây, cái nhìn đầy vẻ hoài nghi này. Trước khi nó bị thay thế bởi một sự hận thù, Rashid lại vung cái thắt lưng. Lần này, Laila che chắn bằng cẳng tay và nắm lấy thắt lưng. Cô ấy trượt và Rashid lại quật chiếc thắt lưng xuống. Laila bắt được nó trong một thời gian ngắn trước khi Rashid giật nó ra và tấn công cô một lần nữa. Sau đó, Laila chạy quanh phòng. Và Mariam đang hét lên những lời rằng chạy cùng nhau và cầu xin Rashid khi ông ta đuổi theo Laila, khi ông ta chặn đường cô và quật cái khóa thắt lưng vào cô. Tại một thời điểm, Laila cúi xuống và cố gắng giáng một cú đấm vào tay ông ta, khiến ông ta phun ra một rời nguyền rủa và đuổi theo cô không ngừng. Ông ta túm lấy cô, ném cô vào tường và dùng thắt lưng đánh cô nhiều lần. Chiếc khóa nện vào ngực cô, vào vai cô. Cánh tay dơ lên của cô, những ngón tay cô và máu chảy ở bất cứ nơi nào nó chạm vào. Mariam không đếm được bao nhiêu lần chiếc tắt lưng đập vào, bao nhiêu lời van xin cô đã khóc với Rashid, bao nhiêu lần cô xoay quanh mớ răng, nắm đấm và tắt lưng, trước khi cô nhìn thấy những ngón tay cào vào mặt Rashid, những móng tay sứt mẻ cắm vào khuôn mặt của ông ta, giật tóc và cào chán. Bao lâu trước khi cô nhận ra, với cả sự bàng hoàng và thích thú, rằng... Những ngón tay đó là của cô Ông ta buông lai la ra Và quay lại với cô Lúc đầu, ông ta nhìn cô mà không thấy cô Sau đó, mắt ông ta nheo lại Đánh giá Mariam một cách thích thú Cái nhìn của họ chuyển từ bối rối sang kinh ngạc Rồi phản đối Thậm chí thất vọng Đọng lại ở đó trong một giây Mariam nhớ Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt ông ta Dưới tấm màn cưới Trong gương với Gia Linh đang nhìn Ánh mắt của họ lướt qua tấm kính Và gặp nhau như thế nào Sự thờ ơ của ông ta Cô ngoan ngoãn, nhượng bộ Gần như hối lỗi Xin lỗi Mariam bây giờ đã nhìn thấy Trong chính đôi mắt ấy Cô đã từng là một kẻ ngu ngốc như thế nào Cô có phải là một người vợ dối trá Cô tự hỏi mình Một người vợ tự mãn Một người phụ nữ đáng khinh Không đáng tin cậy Thô tục Cô đã cố tình làm điều tai hại gì với người đàn ông này để đảm bảo cho sự độc ác của ông ta? Những cuộc tấn công liên tục của ông ta, sự thích thú khi ông ta hành hạ cô? Cô đã không chăm sóc ông ta khi ông ta ốm sao? Phục vụ ông ta và bạn bè ông ta ăn uống, dọn dẹp sau đó một cách không đầy đủ sao? Chẳng lẽ cô đã không cho người đàn ông này cả tuổi thanh xuân của mình? Có bao giờ, cô có bao giờ đáng phải chịu những sự xấu tính của ông ta chưa? Chiếc thắt lưng phát ra tiếng động mạnh Khi Rasit thả nó xuống đất Và tiến về phía cô Chuyện gì vậy? Ông ta nói bằng tay không? Nhưng ngay khi ông ta vừa cúi thấp người Mariam nhìn thấy Lai sau lưng ông ta Đang nhặt một thứ gì đó trên mặt đất Cô nhìn thấy bàn tay của Lai La lên trên đầu Nắm chặt lấy rồi xả xuống cạnh mặt ông ta Kính vỡ vụn Phần còn lại lởm chởm của chiếc cốc uống nước Rơi xuống đất Có máu trên tay Lai La Máu chảy ra từ vết chém hở trên má Rasit, máu chảy xuống cổ, trên áo sơ mi. Ông ta quay lại, răng nghiến chặt lại và đôi mắt sáng rực. Họ ngã xuống đất, Rasit và Lai La, đập loạn xạ. Cuối cùng thì, ông ta cũng ở trên, hai tay siết lấy cổ Lai La. Mariam cố sức đập ông ta, cô đập vào ngực ông ta, cô lao mình vào ông ta, cô cố gắng gỡ ngón tay ông ta ra khỏi cổ Lai La, cô cắn chúng. Nhưng chúng vẫn kẹp chặt quanh cổ Lai La. Và Mariam thấy rằng ông ta có ý định tước đoạt hết không khí khỏi cô ấy. Ông ta có ý định bóp nghẹt cô ấy. Và cả cô và Lai đều không thể làm gì được. Mariam lùi lại và rời khỏi phòng. Cô nhận thức được những âm thanh đập mạnh từ trên lầu. Cô nhận ra rằng những lòng bàn tay nhỏ bé đang đập vào cánh cửa bị khóa. Cô chạy dọc hành lang, cô xông qua cửa trước, băng qua sân. Trong kho chứa dụng cụ, Mariam chụp lấy cái sẻng Rasit không nhận thấy cô đã trở lại phòng Ông ta vẫn nằm trên người Lai La Mắt mở to và điên cuồng Hai tay xiết cổ cô Mặt Lai La dở tái xanh Và mắt cô trợn ngược Mariam thấy cô không còn vùng vẫy nữa Ông ta sẽ giết cô ấy Cô nghĩ Ông ta thực sự muốn vậy Và Mariam không thể Sẽ không cho phép điều đó xảy ra Ông ta đã lấy đi của cô quá nhiều thứ Trong 27 năm sống chung Cô sẽ không đứng đây mà nhìn ông ta đưa cả Lai La đi. Mariam giữ vững chân và siết chặt tay cầm cái sẻng. Cô nâng nó lên. Cô nói tên ông ta. Cô muốn ông nhìn thấy. Rasit! Ông ta nhìn lên. Mariam vung tay. Cô đánh vào thái dương ông ta. Cú đánh đã đánh gục ông ta ra khỏi Lai La. dùng lòng bàn tay chạm vào đầu. Ông ta nhìn vết máu trên đầu ngón tay. Rồi nhìn Mariam. Cô nghĩ mình đã thấy mặt ông ta dịu lại. Cô tưởng tượng rằng có điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Mà có lẽ cô đã đánh gục một chút hiểu biết nào đó trong đầu ông ta theo đúng nghĩa đen. Có lẽ ông cũng nhìn thấy điều gì đó trên khuôn mặt cô. Mariam nghĩ điều gì đó khiến ông phải né tránh. Có thể ông đã nhìn thấy dấu vết nào đó của tất cả sự chối bỏ bản thân, tất cả sự hy sinh, tất cả những nỗ lực tuyệt đối mà nó đã đưa cô đến sống với ông ta trong suốt những năm qua, sống với sự trịnh thượng, và bạo lực liên tục của ông ta, sự xấu xa của ông ta. Đó có phải là sự tôn trọng mà cô nhìn thấy trong mắt ông, sự hối tiếc. Nhưng, sau đó, môi trên của ông ta cong lại thành một nụ cười mỉa mai cay độc, và Mariam biết rằng đó là sự vô dụng, thậm chí có thể là sự vô trách nhiệm của việc không hoàn thành việc này. Nếu bây giờ cô để ông ta đi, bao lâu trước khi ông ta lấy chìa khóa trong túi và đi lấy khẩu súng trên gác của ông ta, Trong căn phòng mà ông ta đã nhốt gian mai, nếu Mariam chắc chắn được rằng ông ta sẽ hài lòng với việc chỉ bắn cô, rằng có khả năng ông ta sẽ tha cho Lai La, thì cô có thể đã đánh rơi cái sẻng. Nhưng trong mắt Rashid, cô nhìn thấy rằng cả hai đều sẽ bị giết. Và thế là Mariam nâng cái sẻng lên cao, nâng nó lên cao hết mức có thể, uốn cong nó để nó chạm vào phần lưng nhỏ bé của cô. Cô xoay nó để cạnh sắc nhọn thẳng đứng. Và khi làm vậy, cô chợt nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô quyết định đường đi cho chính mình. Và Mariam hạ cái sẻng xuống. Lần này cô đã làm nó với tất cả những gì cô có.